Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tượng cũ mà đối mặt được Cố tình Lưu Đạo Nam lại quát vai cô Dứt quát dẫn cô đến trước mặt của nhân lập khải Người anh em Cậu cuối cùng cũng đã chạy tới rồi Lệ phép gật đầu với đường tĩnh tĩnh Lưu Đạo Nam cười rồi vỗ bà vai Của nhân lập khải Cậu cùng với Vũ Khiết cũng không cần tới phải giới thiệu nữa chứ Mình lên tiếng chào hỏi đi Ai đương nhiên biết Hai người kia đã sớm quen biết Chỉ là không biết giữa hai người, cũng không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Vũ kiết khốn quẩn muốn chết, nhưng không có cách nào hất tay lưu hạo nam xa. Quay đầu rời đi, cũng không phải là bởi vì anh nắm quá chặt, mà chính là cô ngại trước mặt mọi người làm như vậy. Chẳng khác nào là không cho anh mặt mũi, còn không khác là gì bảo mọi người, lại ông tôi ở bụi này. Mà hình ảnh lưu đạo nam cùng vũ kiết ôm ôm ấp ấp, ở trong mắt của nhân lập cài cũng có vẻ cực kỳ trói mắt. Hôm nay, anh vốn là không muốn đến nơi hẹn, ngoại trừ không muốn nhìn thấy Vũ Khiết, càng không muốn nhìn thấy cô cùng với Lưu Đạo Nam, bộ sáng hai người anh anh em em, cố tình không chịu nổi, là muốn gặp cô. Trong lúc tư tưởng mâu thuẫn vùng vẫy, thì anh vẫn quyết định đến nơi này để gặp cô. Vì thế, anh còn đặc biệt tìm đường tĩnh tĩnh đã lâu không liên lạc cùng anh tham dự Anh không muốn để Vũ Khiết biết được, sau khi bị cô cử tuyệt, mình mất mát đến nỗi, không muốn chạm vào bất cứ một cô gái nào, như vậy cũng quá tổn hại tới tôn nghiêm của anh rồi. Xin chào, Đinh Tiểu thư. Bàn tay to của anh không những chưa từng rời khỏi chiếc eo nhỏ của người đẹp bên cạnh, thậm chí ôm lại càng chặt hơn, chỉ là những mày thuận tiện lên tiếng chào hỏi. Không biết có phải cô suy nghĩ quá nhiều hay không, mà ba chữ Đinh tiểu thư kia nghe như là rất chăm trọng. Anh anh khỏe chứ? Đè nén sự rối loạn trong lòng, cô cố hết sức mà thẫn thờ đáp lời. Hai vị tình toán lúc nào thì kết hôn sinh con. Đem tất cả sự lãnh thảm của cô tù hết vào trong mắt. Trong lòng, nhân lập khải trao sót, miệng lại không kiềm chế được mà châm chọc. Nào có nhanh như vậy? bát tự còn chưa xem. Sợ vũ kết lung túng, thể lưu đạo nam vội vàng phủ nhận. Vẫn là nên nhanh một chút đi. Nhân lập khải cười, cười đến lạnh như băng. Cậu còn không biết mong ước lớn nhất của Đinh Tiểu Thư sao? Động tác quá chậm Không sợ cô ấy tìm người khác cả cho sao? Thật chứ? Đối với Lưu Đạo Nam mà nói Đây thật là một tin tức tốt Nếu là như vậy Đến lúc đó Vũ Kiết chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ Mà tiếp nhận lời cầu hôn của anh tổng giám đốc nhàn chính là thích nói đùa thôi Đối mặt với sự chân chọc của nhân lập khải Vũ Kiết lựa chọn biểu hiện lãnh đạm, Cho dù trong đầu tức muốn chết Cũng đau muốn chết rồi Tại bản thân anh không có cách nào cho cô tất cả. Tại sao lại còn tới đây để châm biến cô chứ? Em vẫn là ăn cho no. Đi ăn một chút gì có được không? Không muốn ở nơi này để nghe người đàn ông này cảnh khóe. Cô lôi kiếu Lưu Đạo Nam trở lại bàn ăn. Em vẫn khỏe chứ? Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Là không thoải mái sao? Lưu Đạo Nam phát hiện ra sắc mặt của cô công tốt. Nhịn không được mà cất lời quan tâm hỏi hàn. Không sao đâu. Có thể là do trời quá nóng. Cô tùy tiện mà viện cớ. Cùng một chỗ với anh, số lần cô kiếm cớ đúng là không ít rồi. Như vậy thì uống một chút nước mát. Có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn một chút đấy. Nói rồi anh vội vàng rót cho cô một ly nước đưa tới trước mặt cô. Cô nhận lấy rồi chân thành cảm tạ. Người này là một người tốt. Hơn nữa hoàn toàn là từ thật lòng. Cũng không phải là làm cho người khác nhìn. Nghĩ tới đây thì cô không khỏi mỉm cười cảm kích thấy thế lưu đạo nam cũng cười đáp lại em còn ăn chưa no có đúng không anh lại thay cô cắp một chút thịt đặt trong bát mì nướng làm thành sandwich rồi đưa tới trước mặt cô rồi sau đó lại cầm một chút ớt xanh cùng ngô ngọt cho cô từ từ ăn nhé cần gì thì lại nói cho anh biết nhất cử nhất động của hai người đều rơi vào mắt của nhàn lập khải hơn nữa còn tràn ngập hình ảnh hai người tươi cười rất ngọt ngào với nhau Anh nhìn không được mà phát ra tiếng rên hư nhẹ, sắc mặt lại càng trở nên thâm trầm. Lập Khai à, anh giúp em lấy một chút thức ăn có được hay không? Thấy người ta thân mật, đường tính tính cũng không quên làm nũng, muốn mình cũng được hưởng như thế. Nếu là bình thường, nhằn Lập Khai đã sớm làm theo rồi, thế nhưng hôm nay lại tức giận nói. Cô không có tay sao? Sao lại không tự mình lấy chứ? Nghe vậy, đường tính tính là chính thức tức điên lên rồi cô đang định nổi đoá thì quay đầu lại thấy khuôn mặt thân trầm của anh tất cả tức giận trong lòng đều phải nuốt lại không dám phát tác ra cô ta vẫn chưa quen nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net